Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Về kẹp luyện rắn ma Ai cũng tưởng phải có một người tay cao ấn Mới luyện được Thực ra là cái kiên khiếu mặt thôi Nhưng có một điều Nội lực càng thâm hậu bao nhiêu Âm thanh phát ra càng xa Thì những con rắn ma của mình Ở đâu cũng bỏ tới được Còn nhiều nội lực quá yếu kém Tiếng thần chú không đủ để phát ra khỏi môi Dù có tài thanh cũng không luyện Ở khém này Đây là lý do tại sao thầy mười cầu bình lợi cứ loay hoay về ba cái vụ này hoài mà không luyện được lý vụ dân ma. Sàn chật vừa lẻ thì ra là thế. Dù cùng học với thầy, thầy mười chỉ học bùa ngài mà không thèm học võ nghệ nên nội lực không có. Làm sao có thể luyện được dân ma? Chàng vụi nói. Thưa thầy tại sao hồi đó sư ông không dạy bó cho thầy 10 để luyện phép dân ma? Không phải là không dạy, Mà là ông ấy không chịu học, bởi vậy, vậy sự ông giấu luôn bí kíp này, Và nói lái đi là phải có tay ấn thật cao, Mới luyện được thiên linh cái bằng súng vật. Thật sự mộ luyện thiên linh cai bằng súng vật cũng có, Nhưng chỉ có thể luyện được bằng những súng vật nổi ở nhà thôi, Nhưng ít người thích luyện những phép này, Vì nó cầu kỳ chẳng làm nên cái tích sự gì cả, Chỉ để hộ nhau trời, Nhiều khi lại mang hại nữa Ghi chỉ có phép rắn ma là có lợi thôi Cưng tò mò hỏi Thưa thầy từ ngày con theo thầy cũng lâu rồi Chỉ được nghe thầy nói về bùa ngại và phép tắt Thực sự thì con chưa thấy cái gì cả Ngoài ba cái vụ chữa bệnh và ếm nhà cửa Hôm nay thầy có thể phá lệ cho con thấy phép rắn ma được không? Thầy tự quệ à bảo cưng Có phải thực mày muốn thấy phép rắn ma không? Cưng biết là thầy Tư không bao giờ cho học trò chưa được điểm đỏ biết gì những phép tắc bùa ngại thắc mắc và nghi ngờ từ lâu mà không biết làm thế nào để chọc thầy Tư phá lệ một phèn. Hôm nay, nhân của mấy con nhỏ này muốn vô học bùa ngại phép tắc nên cưng cố nói khích cho thầy Tư chỗ tài. Cưng biết rằng mấy con nhỏ này vừa đưa thầy Tư một số tiền cũng khá khá, nhất là lúc này thầy Tư đang kẹt tiền mua tôn lợm ai nhà. Cưng biết... Ông phải làm một cái gì để giữ chân mấy đứa học trò mới này lại Nếu không mấy cái võ thuật Việt Nam cổ truyền của ông không thể nào hấp dẫn được tụi nó Bởi vì chúng nó học võ ở võ đường khác rồi Nghĩ vậy cưng lì lậm trả lời Dạ thầy cho con coi đi Thầy tư quay sang bảo sang Mấy con rắn ma của thầy để đâu Rắn điểm cười Thưa thầy con em chúng ở ngoài cọc Chỗ ngã ba hồ cá rẽ vô võ đường Thầy tư gật đầu Tốt như vậy hôm nay Tao phá lệ cho tất cả mọi người Thấy phép rắn ma bởi đứa nào muốn coi Đi ra ngã ba hồ cá sẽ thấy Tam cười hỉ nói Tụi chú đã là Ma thì rắn cũng là ma Tại sao rắn ma lại có thể hiện lên ban ngày được Nếu vậy Con cũng phải đi còn mới được Chú cho con mấy cây ngài rắn nhé Thầy tư mỉm cười Ông biết Tam đang định làm gì Mày muốn lấy cái gì thì lấy Nhưng phải coi chừng Dù là đệ tử có muốn phái Mày cũng phải hiểu là ai đệ tử Có thể dùng cùng một bửu bối của cùng một ông tổ Hại nhau đó Tam vừa tốt xuống giường vừa nói Dạ dạ con biết rồi Ông Lý Thầy San giết con sao Thầy Tư mình cười Ừ tao chỉ nhắc mày thế thôi Mọi người thấy Tam nhập cuộc Nên lên tinh thần ùn ùn kéo nhau ra ngoài Cưng thỉ hưởng nhất, thầy ta mà ông lý thầy cũng chưa từng thấy răn ma bao giờ sao? Tam thực thả, mày tưởng chú Tư chịu dậy tao sao? Nga léo léo theo sầu Tam, ngả nhiên hỏi, Ủa sao lúc nãy thầy San nói thầy là đại đệ tử của thầy Tư mà? Tam cười chua chạm, sự thật là như vậy nhưng thầy San giỏi về phép tắc bủa ngại hơn tôi nhiều. Hơn nữa răn ma là phép độc địa như của chú Tư nên chú ấy chỉ chuyển cho những người hiền lành thôi. Tình tôi hay nổi cộc. Bởi vậy chủ Tư sợ không dám dạy tôi. Mặc dù chú ấy coi tôi như con cháu trong nhà. Tuy nhiên tôi cũng nghi ngờ cái phép này lắm. Chỉ được nghe nói như mấy cô thôi. Chứ thú thực chưa thấy bao giờ. Hôm nay nhân diệp chú Tư phá lệ. Tôi cũng muốn tự tại thầy Sàn xem phép thuật của thầy ấy như thế nào. Cưng cười hà hà. Nếu vậy thì hay lắm. Em về phe thầy chống lại thầy Sàn hôm nay xem sao. Vừa nói cưng vừa cúi xuống lườm một cục cày, Hà thấy vậy cười thì bảo Cường, "Được rồi, hôm nay tao cũng về phép mày coi thể san phép thuật cao cùng từ đâu." Nói xong Hà quay qua mấy cô học trò mới hỏi, "Tuệ." Em... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net